Vốn định ra tay chiếm thế tưởng phong Nên chưa nói dứt lời Cánh tay phải của cô đã vùng lên Bà lưỡi phì đào kẹp sẵn trong tay Bay vột già Lơi dao vù vù xé gió Nhằm thẳng vào lão già cổ quái kia Gà gồ đắm bắt tình hình còn nhanh hơn Đương khi ngạc nhiên Đã thấy hồng cô nương ra tay hạ thủ Vội tùng chân đa vằng lưỡi phì đào Đang trên đường bay Hạ giọng quắt khoan hãy đồng thủ, người kia không phải vận tinh vận tiếc gì cả. Cô nhìn quần áo hắn mà xem. Hồng cô nương nghe vậy, vội lại gần mấy bước, soi đèn nhìn kỹ. Quả là ly kỳ quá dày. Bất giác ổ lên một tiếng, ngạc nhiên nói: "Chẳng nhẽ lại là tay người Miêu?" Thỉ gia lóc dạ ngồi xổm trong góc kia, tùy dung mạo tiểu tùy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 Gà gô và hồng cô nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc Không biết trong địa huyệt mộ trường này Rốt cuộc có huyện cơ gì Nên không dám lơ lạ Bạn thận trọng tiến lên trước nửa bước một Đến cách người Miu hai bà thước Thì dừng lại hỏi Anh Miu phải không? Sao anh lại thành ra thế này? Vừa hỏi vừa đả mắt sang hai bên Để cao cảnh giác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 có thể chỉ còn là cái túi da mục nát. Hông con đường thương xót người miêu, bông dung gặp nạn, vội đưa tay định đỡ lấy gã, nhưng gã cậu đứng bình vô cùng cảnh giác. Cặp mắt sắc lạnh như mắt dạ ưng đảo bốn phía. Chỉ thấy cố quất từ kim chõm rỗng ngả nghiêng bên cạnh. Cương thi và con vượn già bên trong không biết biến đâu. Lại thấy tư thế dựa vào tường của người miêu vô cùng kỳ quái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 Dưới nách gã, to ra một bộ móng vuốt nhanh như điện xẹt, túm lấy cổ tay hồng của nương. Hồng côn nương thất sắc kêu lên kinh hãi, thì vương Tưởng Tây. Vội buông gã người miêu rà rụt tay lại tránh. Cô ta đã làm thục phỉ giết người cấp của mấy năm, tuy sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn, cũng coi như tranh đé kịp thời, thoát được bàn tay quái dị chỉ trong tích tắc. Không ngờ cổ tay tuy chưa bị cơn thị đằng sau gã người miêu tóm được, nhưng cái cổ tay đó lại phóng ra ma lực, đẩy người miêu ngã nhào vào cổ tà. Sự việc xảy ra quá nhanh, lần này Hồng cô nương không thể tránh nổi nữa. Lúc này gã gồ cũng đã nhìn rõ mồn một, một, thì ra thi thể tướng quân nhà Nguyên đang áp sát sau lưng tay người miêu, nh nhút được sinh khí người sống.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 tay không xông vào cứu người. Gaga có thái công xuất chúng, giỏi nhất tuyệt chiêu khôi tình thích đấu, chuyên đối phó với cường thị của bản sơn đạo nhân. Trước đây đã từng bị bẻ gãy không ít xương sống cổ thầy, nhưng cổ thầy tướng nguyên này dường như không giống các cổ thầy bình thường, thể biến rất kỳ lạ. Cường thị thông thường khi bị quỷ nhập chẳng chỉ cần vào được một người hoặc một tấm ván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 đá từ bên hông lao vào cương thi, khiến nó bổ nhào, lăn tròn trên đất cùng với người miêu đã dàn đùa kết quệ kia. Gago bản lĩnh đại mình, năm xưa từng học qua đòn vật của Hào Hán Lương Sơn Yến Thành, lưu truyền trong nhân gian. Nếu luận về đánh giáp lạc cả thì trong giới lục lâm hiện không ai bằng. Thế đánh tốc này của anh ta như mãnh hổ vồ dê, mạnh mẽ vô cùng lăn trên đất một vòng, đã khóa được cánh tay cường thị, giải thoát người miêu. Người miêu như làn khói lăn tít ra xa, thở hổn hển không già hơi, rốt cuộc công giành lại được mạng sống. Gà Câu thỉnh người miêu và Hồng Cô Nương đều đã thất thần, trong lòng không còn vững bận, liền một tay túm chặt cánh tay cường thị, tay kia nắm lấy đai vàng, gầm lên trong cổ họng, hai vai dồn lực Định dựng ngược công thi lên Sau đó dùng khôi tinh thích đầu Bẻ gãy sương sống của nó Ai ngờ cái sắc tướng nguyên Cao tỏ lược lưỡng Lại đổ cành ra đất Không thèm nhúc nhích Gà gô lay hoay mướt mổ hôi chán Mà chỉ như chuồn chuồn lách cột Không tài nào khiến nó đồng đầy Cương thi ngoài mặc áo liệm tím Trong khoác liên hoàn giáp Cả người đột nhiên đổ xuống kin áo giáp kêu lên loạng xoạng. Nó vùng cánh tay đã bị gà cô khoát chặt, quay đầu há mồm, thổi một luồng âm khí đen đặc vào gà cô. Gà cô biết sự chẳng lành, cương thi đời nguyên quả nhiên không tầm thường, thủ toán của ban sơn cũng chẳng chế ngự được nó. Thế cương thi phả ra một làn khí đen, anh ta đầu dám không tránh, định rụt người lùi lại.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 mắt thấy luồng âm khí từ mộng cương kỳ đã ập tới mặt, vội dùng chiêu Bá Vương cởi dắt, vùng mạnh bà vai đang bị cơn thị giữ chặt, dồn sức vào eo, xoay người trồm lên. Tưởng vậy là thoát, chỉ cần di chuyển ra sau cương kỳ thì dù là thi vương hay thi quỷ gì cũng nhất định sộm xương sống. Nào ngờ anh ta vừa xoay người nhảy lên, cái cổ thay đời nguyên đang nằm dưới đất Cuống bật dậy theo anh như bóng với hình, bám sát sau lưng gà gô, kéo anh ta lại chỗ cũ. Gà gô bị cương thi túm chặt từ phía sau, có bản lĩnh tài trời cũng không làm được gì. Cảm thấy trong cơ thể cương thi có một sức hút cực lớn, lòng lập tức hiểu ra ngay, cương thi này hoàn toàn không phải thi biến thành tinh mà lộc sinh tiền gặp duyên kỳ ngộ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 Có con bỏ gặp cái muốn tìm chỗ tối tăm u ám để sinh nở, bèn bò vào cô quách tự kim. Kết quả là bị bảy vượn hoang trong núi quấy rầy. Nó cứ bò ra bò vào, làm cho bột vàng trong mồm cương thi rơi dụng hết. Nội đờn bên trong đan điền và người sống, giống như nam châm hút nhão. Âm đờn thông qua tỳ khẩu cứ thấy sinh khí là hút vào liền. Nội đờn trong cương thi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 Giờ đây sau lưng gã go là một luồng âm khí lạnh như băng từ mồm cơn thi phả ra. Còn cách tới nửa thước đã cảm thấy lông mao trên người như bị phủ một lớp sương băng. Khổ nỗi anh ta vẫn đang bị nó gìm chặt, không thể thoát thân, chỉ có cách giờ cùi chỏ thập vào cằm cương thi. Tai nghe rất rõ tiếng xương cốt trong người cương thi kêu lên rằng rắc, sức mạnh càng ngày càng lớn. Khiến gà gô xây sầm mặt mày Khi huyết trào ngược trong lòng ngực Cánh tay đau đớn tê dại Thực không biết còn cầm cử được mấy hồi Bên cạnh Hồng Côn Đường suyết bị cương thi vô phải Mai được gà gô cứu thoát Cô ta bèn lật người trồm dậy Đình xông vào giúp sức Nhưng vừa mới nhắc chân Ta đạp phải một đống dì nhu nhũng Cứ tưởng mình dẫm phải sát chết trong mộ Bỗng dịch chân đi, bồng bề trong bóng tối, có tiếng kêu quái dị. Rồi một khuôn mặt lông lá đột ngột ló ra, nhằn ảnh trợn mắt xông vào cô ta, vẻ rất hung ác dữ tợn. Thì ra là con vượn già bị cõ quách từ kim đẻ lên, sau lại theo đá đất sụt rơi xuống vào mộ huyệt. Chân nó đã bị gãy, lại gãy thêm hai rẻ xương sườn, kêu gào thảm thiết gọi bầy tới cứu. Nhưng trống đã cao chạy xa bay, chỉ thấy ba kẻ trộm mộ lù lù chui vào mộ huyệt. Con vượn già vô cùng gian xảo, sợ người mới đến làm hại tới mình, bèn co ro trong bóng tối, đến thở bất động. Không ngờ Hồng Côn Nương trong lúc hoảng hốt, đã giẫm trúng cái chân gãy của nó. Con vượn già đau quá hóa điên, không chịu được nữa, liền nhanh nhanh giơ vuốt hù hồ dọa Hồng Côn Nương. Còn vừa lấy hòn đá tới tấp vảng xuống. Ông cô nương đang kinh hoàng lại bị con vượn già thần linh xuất hiện dọa cho một trận. Bất giác nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tránh hòn đá bay tới. Vẩy tay một cái, lập tức phóng ra một cây phi đào. Cô ta còn chút nương tình nên cây phi đào chỉ rượt qua đỉnh đầu con vượn, cắm thẳng vào cây cột gỗ sau lưng nó. Sau tới hơn hại tắc cán dao hái còn rung lên bần bật. Cổ thái hí pháp trong nguyệt lừng buồn, bao gồm cả xiếc ảo thuật và kịch tạp kỹ, thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đạo vào bia sống. Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục, dù bị che mắt, phi đạo trong tay vẫn không lệch đi một ly. Thế con vượn già hung dữ ngông cuồng, cô ta bèn tiện tay phi ra một đạo Đình dọa nó nhụt chí lùi lại, không dám quấy rầy mình nữa. Ai ngờ con vượn già không chịu buông tha, vẫn nhàn nhành trợn mắt, thò tay túm lấy mắt cá chân hồng của nương, vừa túm vừa cào lên cẳng chân trắng như trứng gà bóc của cô ta, làm toạc mấy vết máu. Hồng cô nương chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát khí liền nổi lên đùng đùng, còng môi chửi cái con vượn già ngang ngược này. Muốn chết à Lại một cây phi đào phóng ra khỏi tay Nơi rào sang loáng găm trúng bồng con vợn già Lúc tới tận cán Con vợn già tuy chúng phải nhắc rào chi mạng Nhưng vẫn rất ngoan cường Không thèm để ý đến thương tích khắp mình Dú dít đứng thẳng dậy Hùa tay cả mặt hồng cô nương Hồng cô nương không ngờ con vợn già này Cả cuốn chết đến đít vẫn còn cay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 Cô ta bèn nhằm thẳng vào ích hậu con vườn già đang hùng hổ chồm tới, tung chân đã mạnh. Hồng cô nương đã động sát cơ, chỉ chăm chăm một phát lấy mạng con vườn già, nền không để ý địa hình trước mắt. Bên trong huyệt động đá chất ngổn ngang, cô ta vừa nhấc chân liền đắt chúng cái xà đá chắn ngang dưới đất, chỉ nghe đánh rắc một cái, xương đùi gãy đùi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 chỉ thấy con vận già dường như biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, phát điên phát dại kéo lê đoạn ruột lòi, hai con mắt vẫn đỏ trợn ngược, ôm một hòn đá to như cái đầu, giờ lên quát đầu, đỉnh đập chết thòng côn đường, đàng hồn mẩy bất tỉnh.